các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là ai? Chầm chậm một chút, Long chú ý thì giật mình hoảng sợ, tại vì ở ngay cái bức tranh thứ tư, chỗ gần với bức tranh thứ năm nhất thì cái thân người được vẽ ở trong tranh giống y như đúc với bức ảnh mà Kiều Nhi đã cho anh xem. Đức ảnh về chân dung của Đào Kiến Quốc. Long xoay người, đang định đi về phía ông Luân ngồi Khi tinh linh một cái, ông Luân đã xuất hiện ngay trước mặt anh. Ông ta trợn trừng mắt nhìn anh mà gít gào: "Tôi là tác giả, tôi là tác giả của câu chuyện này." Ông Luân nói xong, thi liền xoay người bật một cái máy chiếu. Chiếc máy chiếu chuyển động, dần phát ra tia sáng, từng nhân vật trong hình vẽ trên tranh xuất hiện ở đầu tia sáng. Ông Luân đắm chìm trong những hình ảnh của nhân vật trong tranh bước đến gần cái tường, chọn một người gần nhất đứng đối diện nói chuyện. Thoạt tiên, Long chỉ nhìn thấy những bức hình ảnh động trong video, rồi dần dần, anh dần nhận thấy sự không hợp lý của đoạn video mà máy chiếu này đang phát. Các nhân vật ấy dần dần trở nên sinh động và nó thoát ra khỏi quy luật vật lý thông thường, những tia sáng đang tự chuyển động và hóa thành những hình ảnh có thật. Bóng người từ trong video chợt bước tới gần ông Xuân, xoa xoa đầu ông ta ở đúng cái góc mà ông ta đang đứng. Cứ như đoạn video này đã xây dựng trước một đoạn khuất ở đó chờ sẵn và chỉ phù hợp khi có người ở bên ngoài đứng vào vậy. Bỗng thình lình, cái bóng trong video bóp cổ ông Luân rồi bẻ cổ ông ta. Lòng trợn mắt kinh hãi hoảng hốt ú ớ, kh ư không. Những nhân vật trong video nghe thấy âm thanh của Long thì bị chú ý, chúng đột nhiên đồng loạt quay mặt nhìn về phía Long và cái cổ của ông Luân đã bị gãy gập, đang chảy xuống những dòng máu tươi. Ông ta chết trợn trừng mắt với vẻ kinh hãi như không tin, nhưng cũng có một chút cảm giác gì đó như đã được giải thoát vậy. Còn Long thì lúc này đã tắt lịm tiếng nói và không ú ớ được câu nào. Các nhân vật trong đoạn video kia lập tức bổ nhào về phía anh. Anh không kịp suy nghĩ gì nữa mà chỉ biết túm lấy tay Kiều Nhi, kéo cô chạy trốn khỏi nơi này. Ngay tại chỗ bàn phím vịt tính, những phím chữ vẫn được gõ đều đều như trước đây, mặc dù ông Luân đã không còn ngồi ở vị trí đó, nhưng bàn phím vẫn được thả đều đều. Câu chuyện vẫn đang được tự sáng tác. Đúng, theo như lời Đào Ngọc Lâm nói, không gì có thể dừng lại nó khi nó đã bắt đầu. Những âm thanh bàn phím gõ đều đều vang vọng vào trong đầu của Long, anh cứ cắm đầu Cầm cổ kéo Kiều Nhi mà chạy chẳng hề quan tâm đằng sau lưng mình đang có thứ gì. Có những vệt sáng kéo dài từ tầng 2 đuổi xuống tầng 1 rồi chạy theo Long mà không chợt ngừng. Kiều Nhi thở dốc, chạy được một đoạn đến đầu phố Kim Tiền là cô không thể chạy thêm được nữa, cô giằng tay mình ra khỏi tay Long rồi nói: Anh anh bỏ mặc em đi, anh đi đi. Long vùng vằng không buông, nhưng Kiều Nhi đã gạt phăng tay anh ra rồi chạy ngược lại. Long kinh hãi kêu lên: "Kiều Nhi!" Nhưng cô đã chạy đi mất bóng và thụt sâu vào trong con ngõ nhỏ. Chỉ sau đó hai nhịp thở, Long đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Kiều Nhi, tiếng kêu hết sức ghê rợn giống như cô đã bị ai đó thập vào cuống họng vậy. Long hoảng sợ, chỉ trực ngất lịm đi. Đúng lúc ấy, những vệt sáng ở cuối con ngõ dần dần xuất hiện, chứng tỏ rằng sau khi sát hại Kiều Nhi thì vẫn chưa hề dừng lại. Long cố sức quay đầu chạy trối chết. Anh ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ cầu mong sao cho lúc này có một chiếc taxi nào đó đi ngang qua. Càng chạy, Long càng cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù anh đã không nhìn thấy vệt sáng nữa, nhưng anh vẫn luôn có một cảm giác có một thế lực vô hình nào đó đang bám đuổi không ngừng, rằng chỉ cần anh dừng lại 1 phút thôi là lập tức sẽ bị nó nhấn chìm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net